Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bàn tay gọng kìm vào cổ hắn đến tặc thở Cũng nhờ lòng cam dần át đi sự hồi hộp Mà bách lột phát chiếc mặt nạ Phô khuôn mặt trắng bạch với hai hốc mắt Đợt hóa trang cho sâu trúng như một con bạch Anh giết lên khó chịu Và lẽ gì ra 382 Xin lỗi ga gá cổng lúng tung xua tay Anh bảo đi Bước bước vào bên trong, qua cánh cửa gỗ là đến khoảng sân đầy cỏ dại. Cửa ra vào có lẽ đã từng rất o vẻ, giờ được thay bằng tấm kim loại có độ bền đáng nể. Nó chỉ được hé ra chút xíu, đủ chỗ cho một người lách vào để ánh sáng lờ mờ bên trong khỏi lọt ra ngoài. Một gã thần ngủ khác làm việc đó cho anh trước khi nhanh chóng khép lại cánh cửa. Bé đã lọt vào trong xưởng say sắt anh tình hãi mở to mắt. Cả nhà kho rộng 500 mét buông, ngoài anh và hai gã thần ngục. Còn thì trống trơn không mùa hài, không một, một đồ vật, không một dấu vết, chỉ dài rác rơm khô, trên sàn như thể ngày hôm qua kho chứa nông phẩm, vừa được trở đi hết sạch. Ánh sáng lờ mở một ngọn đèn led duy nhất khiến Bách càng hoa mắt và hoang mang tột độ. Giống như thẻ tất cả bọn áo tròn đen đích thị Là một lũ phụ thủy. Chúng bước qua cánh cửa thần bí vào hồ biến. Mất tịch. Tuy nhiên anh bắt đầu nhận ra còn hai gã thần ngục đang đứng ở góc cuối kho. Nơi mà ánh sáng yêu ớt của ngọn đèn vươn tướng cách khó khăn. Bóng đen của chúng lơ lửng trong không gian nhỏ nhở. Một tên vây tay ra hiểu cho anh tiến lại gần. Bách bước về phía cuối căn nhà trong dáng điệu dứt khoát và rắn rõi. Đệ cha dâu, đôi bàn tay đã bắt đầu vã mồ hôi. Tất cả bọn chúng đã biến đi đâu, trong khi ngôi nhà chỉ một cánh cửa duy nhất mà anh vừa bước qua. Theo phản xả anh nhìn lên mái trần lập ngói, rất nhiều viên mới toanh đã được lập lại, và những thanh rầm có màu gỗ mới chứng tỏ cũng vừa được gia cố cho khỏi đổ sập. Chúng không bay qua mái nhà cũng không thể chú trúng đất hãy đi xuyên tường, Điều đây có phải là một cái bẫy Hay là anh vừa bị hứng thuốc mê nên gặp ảo giác Lớp hóa trang của anh càng lúc càng trở nên khó chịu Chúng khiến cơ hàm anh cứng lại Và tấm độn răng nhộn nhột khô xít ở trong miệng Và được tiến gần đến gã thần ngục Trong khi anh cảm thấy nhiều bước chân đang lộn bộ phía sau Có lẽ là nhờ những áo tròn đen khác cũng vừa bước vào Một gái có thân hình khổng lồ đưa bàn tay đeo găng đen, thô bảo thọc vào những vị trí nghi ngờ nhất trên cơ thể bách để nắn bóp. Gọi làm việc một cách tỉ mận còn hơn cảnh sát chống bạo động, đang canh giữ tòa của hội. Không tìm thấy vũ khí điện thoại hay một thiết bị chuyển tin nào, hắn qua tay giả hiệu. Gã bảo vệ cao lớn còn lại không người kéo mạnh một thứ gì đó. Lập tức mặt đất toát ra một lũ hầm. Bách dùng mình tôi đặc nhiệm chưa lường trước được vấn đề này Đây là một cửa hầm bí mật Dẫn vào lòng đất Và nó được ngụy trang kheo đến mức Dù biết chắc trên nền đá hoa Đang tồn tại một cánh cửa Cũng khó lòng tìm thấy Đồng đội của anh có 200 người ẩn nắp dài rác Quang những quả đồi lân cận Họ sẽ áp sát nhà kho Sau những tên áo tràng đen Đã bảo hết bên trong Và giờ giờ được thỏa thuận ở lúc không giờ, họ sẽ hợp vào bất thỉnh lệnh khiến ngay cả những tên gác cổng cũng trở tay không kịp. Và nhiệm vụ của Bách đã làm chứng cho những gì anh nhìn thấy để phòng chúng phi tăng khi có báo động. những kế hoạch của họ quá gian năn hơn rất nhiều. Không chỉ đơn thuần là tấn công nhanh gọn ngay khi những tiên gác ngục chưa kịp định thần và ép gã còn lại mở cánh cửa bên trong để khống chế toàn bộ lũ áo tràng đen không vũ khí. Bài hình dùng họ sẽ kinh ngạc Đến thế nào Khi nhà kho chống trơn như có phép thần Và chắc chắn hệ thống báo động bên dưới Sẽ giúp chúng có thời gian tính trí để đối phó Tắt rằng sau đó Tính mạng của anh có được bảo toàn Bách sĩ bị đẩy và một dây chuyển tự động Anh không thể lùi lại Hay chạy ra ngoài hét to cho đồng đội biết Trong khoảnh khắc Anh tuột xuống hầm Sau cú đầy nhẹ của gã thần ngục mà không hề biết có thứ gì đang ẩn chứa dưới lòng đất, một cầu thang gạch bắc tận đáy hầm, những bóng đèn chảy pin được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net